giết người, giấu xác để che đậy đi tội ác của mình là một việc làm vô cùng mất nhân tính. Kẻ giết người chỉ nghĩ rằng chỉ cần xóa sạch dấu vết là thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Nhưng sự thật thì lưới trời lồng lộng, vãi thừa khó thoát. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện Xác người ủ mắm của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và tôi là Quốc Thái trên kỷ nhật ký cõi âm. Tân là một tên du côn ở cái xóm nhỏ, thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hắn cũng là một con nghiện lâu năm trong xóm này. Cài đi cài lại vẫn tái nghiện. Dạo gần đây, hắn vừa mới ra chạy về vì vừa bị bắt do tội sử dụng chất ma túy, quá khích và gây trọng thương cho người khác. Người dân trong xã khá ngạc nhiên khi hắn vừa về. Bỗng có rất nhiều tiền sửa sang nhà cửa, có tiền mở quán cầm đồ, chỗ phái nặng lãi. Người ta thấy xe ô tô thường xuyên đến nhà hắn, toàn những người mặc quần áo lịch sự sang trọng. Ra ra đường, bà con ai gặp hắn cũng vui vẻ chào hắn một tiếng, lại anh tân đại gia. Vì từ khi hắn về, mọi người thấy hắn có vẻ tu chí làm ăn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đi ra đường gặp ai cũng gật đầu, lên tiếng chào hỏi đàng hoàng, không như trước đây. Thế ra ngoài mà gặp ai vô tình liếc mắt nhìn về phía hắn một chút. Thì hắn văng tụ chửi ngay. Nhìn nhìn cái mẹ gì hả? Bố chị em chết mẹ chúng mày bây giờ? Tuy nhiên bây giờ thì khác. Ai cũng cười chào lại. Thậm chí mấy đứa con nít trước đây sợ hắn. Bây giờ cũng chạy theo sau hắn. Và bỗng nhiên hắn giàu có như vậy là có một tên chùm xã hội bào kê rót tiền cho hắn. Tên đó chính là bạn tù của Tân Khi còn trong trại các anh nghiện Tân có đỡ một nhát dao của một tên đối lập với tên đó Và từ đó hắn nhận Tân làm em kết nghĩa Dặn sau khi ra tù sẽ nâng đỡ Tân Đúng là lời hứa của trùm xã hội có khác Khi Tân vừa mới ra tù Hắn tìm đến rót tiền cho Tân làm việc cho hắn Tuy nhiên vẻ bề ngoài của Tân chỉ là cho mọi người thấy Khi về nhà cha mẹ hắn sợ hắn như cọp vì máu côn đồ, máu chém giết đang ngấm sâu vào con người của hắn. Dạo gần đây, hắn có cho một người tên là Đạt ở trong xã vay tiền. Hắn hứa hẹn mãi không trả. Tần đang bực tức trong người, nhưng lẽ Đạt là người cùng xóm nên hắn chưa mạnh tay. Hắn nhớ lại hôm Đạt đến Tên Đạt này là chủ của một cơ sở sản xuất mắm tôm nổi tiếng. Hắn cũng thuộc dạng máu chó ở trong làng này. Ai đụng đến hắn mà không đúng thì hắn chửi bới đánh họ. Hắn cũng không có công việc ổn định. Trước đây hắn cũng nghiện ngập hút chích đi theo tên Tân. Tuy nhiên hắn đã cai được nghiện. Có điều, Đạt là một tên nghiện lâu đời nặng. Nhà hắn có một cơ sở chuyên sản xuất mắm tôm mắm ruốc. Từ khi ra trại cai nghiện, hắn về cai quản cơ sở đó. Tuy nhiên công việc ở cơ sở, hắn bò mạc không ngó ngàng gì đến, hắn chỉ suốt ngày ngồi ở trong phòng tính tính toán toán, hôm nay ra con gì, Milo về con gì. May mà còn có cha mẹ hắn giúp đỡ. Cơ sở làm mắm của hắn cũng được truyền từ cha ông hắn để lại. đến đại hán thì lay lắt, không biết cầm cự đến khi nào. Cha mẹ của Đạt có tuổi, mà ngày ngày vẫn phải gò lưng làm ở cơ sở mắm, mong muốn vớt vát được ít đồng trả nợ, giữ lại cơ ngôi của ông bà để lại. Tuy nhiên cách đây mấy ngày, Đạt có làm một vố đề to, mong muốn kiếm lại cả gốc cả lời, mà mấy tháng nay hắn đều thua sạch bách. Tuy nhiên, bao nhiêu vốn liếng hắn cầm đi đánh đẻ đều thua sạch, thậm chí còn nợ thêm 200 triệu nữa, chủ nợ thì đe dọa: "Nếu mày không trả nợ cho tao trong 3 ngày, kể cả gốc cả lãi thì tao xin cái mạng mày nhé." Đạt rất sợ, hắn van xin: "Anh, anh từ từ cho em vài hôm, chứ 3 ngày thì làm sao mà em kiếm ra được ạ?" Tuy nhiên bây giờ giết hắn thì kiếm đâu ra được 200 triệu trả nợ. Hắn đi lục sổ đó của ngôi nhà đang ở, tuy nhiên hắn nhớ lại, trước đây vì trả nợ cho hắn mà cha mẹ hắn đã đem đi cầm cho ngân hàng vay tiền trả nợ cho hắn. Đến bây giờ vẫn còn nợ rất nhiều. Tuy nhiên chỉ còn cách cơ sở làm mắm là hắn chưa dám đụng chạm đến. Bỗng trong đầu hắn nhớ lại Không phải sao gần đây trong xóm có lão Tân chuyên cho vay tiền hay sao? Hắn thử vận may xem anh em cùng xóm hắn có giảm nhẹ lãi không. Nghĩ là làm. Tối hôm đó sau khi bị chủ nợ cho người tới nhà đòi nợ, dọa hắn một hồi, hẹn ngày mai quay lại thì hắn mới quyết định đi tìm lão Tân, vì lão đó lớn hơn đạt vài tuổi. ở đó Tinh đang ngồi trong nhà ghi chép sổ nợ của một tuần vừa qua. Sau khi Nga Nga say, hắn vừa cộng vừa lén nghe chửi bố mẹ hắn vì vụ hồ chiếu ba mẹ hắn làm rơi cái điện thoại của hắn xuống chậu giặt đồ. Đúng là giả lầm cầm, giả an hại mà không làm được cái tích sự gì cả. Không làm được thì để tôi thuê người giúp việc. Ông bà cứ ngồi im cho tôi nhờ cái. Bố mẹ Tân chỉ biết nhìn nhau giẫm dúi khóc vì đứa con bất trị. Ra ngoài đường ai cũng khen, thế mà về nhà thì chửi cha mẹ hơn con ở. Tân đang chửi cha mẹ thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. "Anh Tân ơi! Anh Tân lợn có ở nhà không?" Tân đang ngồi ở trong nhà, nghe đứa nào nó nhắc lại cái biệt danh ngày xưa của hắn. Ngày xưa lúc chưa nghiện, Thì hắn mật nhất nhì cái làng này, nên ai cũng kêu hắn là tân lợn. Hắn tức mình nhưng cũng thưa lại: "Ơi, có tật đây. Tiên sư bố đưa nào kêu tân lợn đấy. Bố mày lại vả cho vỡ mõm bây giờ." Vừa nói, Tân vừa ra mờ cộng. Đạt ông hoài nghe tiếng tân lợn đáp lại thì mừng rỡ hô to: "Em, em đạt đây. Em đạt mắm tôm đây anh ơi." Nghe đến đạt mắm tôm Tân cái cái đầu suy nghĩ xem đạt mắm tôm là cái thằng nào. À nhớ rồi. Thằng đạt có đúng bà mẹo là mắm tôm phải không? Đeo mẹ nói vậy bố hỏi mà nhớ. Tân mà cộng cho đạt vào trong nhà, hai thằng ở cùng xóm nhưng cả năm trời mới gặp một lần. Vừa ngồi xuống, Tân nói. Hôm nay lại được tôm đến nhà rổng. Không biết có chuyện gì không? Khi Tân Mã lời trước, Đạt cũng không ngần ngại đáp lại. Thì là như thế này anh ạ. Dạo này cơ sở mắm của em buôn bán ế ẩm, kinh doanh cũng không được thuận lợi. Vốn em đổ vào đó hết mà giờ ế quá, không có thu hồi vốn được. Hôm nay em tới đây, muốn mượn của anh ít tiền để để gây dựng lại, duy trì cho ông bố bà bố nhà em vui. Chứ các cụ cứ ngồi nỉ non than khóc. Mãi mà em đau đầu quá anh ạ. Tân nghe Đạt kể lè khóc lóc xong. Thì trong đầu hắn nói thầm. Cơ mới trả nghiệp. Tao biết thử cái cơ nghiệp nhà mày. Ở cái quán lô nhà mụ chuẩn đấy. Như vậy nhưng mà hắn không nói ra. Hắn hổ hởi nói. À, vay tiền thì không vấn đề. Anh cũng không lấy lời của mày luôn. Chú tính phải bao nhiêu và chừng nào thì trả lại cho anh? Chú anh em, anh cho chú chọn đấy. Tân nghe Đạt nói không lấy lại thì mừng lắm. Tuống lấy tay Tân, miệng cười không khép được. "Ôi, ta trả anh Tân, em cảm ơn anh nhiều lắm, em em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cho em mượn 200 triệu, đúng 1 tháng sau em trả lại cho anh, không thiếu một đồng ạ." Tân biết Đạt đã cần tiền lắm, và Tân cũng có tham vọng về mảnh đất nhà Đạt đang làm cơ sở mắm. Ở đó thuận tiện đi lại, ngay đường liên thôn, nên hắn nói thêm: "Thế nếu mà sau 1 tháng chú mày không trả cho anh thì tính làm sao với anh đây? Anh em thì anh em, nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng." Nghe Đạt nói như vậy, không biết phải trả lời như thế nào. không lẽ lại nói đợi em ăn quả đẻ em trả lại. Suy nghĩ một lúc, hắn đánh liều. Sau một tháng mà em không có trả được cho anh, em đưa sổ đỏ của cơ sở mắm cho anh. Có được không anh? Tần Ngai Đạt nói đã đúng mục đích của hắn, hắn đứng dậy, vỗ vai Đạt cười kha kha. Được, chú mày quyết đoán lắm. Chỗ anh em với nhau, anh cho chú mày vay thêm 100 triệu nữa. Tổng là 300 triệu. Một tháng sau chú mày phải trả lại cho anh. Anh không lấy tiền lãi. Tần nói xong quay vào trong nhà một chút rồi quay ra, trên tay xách theo một bọc đen chứa tiền. Khi ra thì trên tay hắn cầm theo một tờ giấy ghi nợ. Hắn đặt lên trên bàn trước mặt đạt. Đây là 300 triệu, chú đem đi. Còn đây là giấy ghi nợ, chú viết cho anh vài dòng. Để có gì anh còn có chứng cứ. Đạt cầm bọc tiền lên, ôm vào lòng, hít hai môi tiền. Rồi dường như tâm trí hắn u mê rồi. Hắn không cần đọc nội dung trong tờ giấy kia viết gì. Hắn ký tên vào đó và viết thêm vài chữ. Nếu trong một tháng tôi không trả tiền cho anh Tân, thì tôi sẽ đưa số đỏ đất ở cơ sở làm mắm cho anh Tân. Xong xuôi, Đạt ôm bọc tiền đứng dậy để ra về. Khi ra cổng Tân có ra tiễn, Đạt cũng không quên quay lại. "Tháng sau em trả cho anh, anh cứ yên tâm nhé." Nói xong, Đạt ra về hí hừm ôm bọc tiền trong người, hắn vừa đi vừa nghĩ ngày mai đánh con đề gì để gỡ vốn. Chả nợ vẫn còn dư gần 100 triệu. Ngày hôm sau như đúng hẹn, tên chủ nợ dẫn người đến chỗ cơ sở mắm nhà Đạt đòi nợ. Vừa đến cửa, hắn đã quát ầm lên. Thằng đạt được, ra trả tiền cho bố mày. Hôm nay mày không trả tiền cho bố mày thì tao làm thịt mày, làm mắm tôm luôn. Đạt từ trong nhà đi ra, hôm nay trong tay có tiền nên hắn không sợ nữa. Trên tay hắn cầm theo con dao chặt tiết lợn, hắn quát lên. Bố mày đây. Mẹ mày. Mày bố mày đã nói hôm nay trả là là chả chưa làm sao? Chúng mày tới đây làm ầm lên làm cái gì hả? Bồ mày chém chết mẹ chúng mày bây giờ. Nói xong, Đạt giơ a cầm dao xông lên, tên chủ nợ đi ba người nhưng trên tay không một tấc sắt. Hắn cũng là người sợ chết nên hắn và hai tên đàn em la lên. Ấy ấy, chú Đạt. Có gì thì cứ từ từ. Không có tiền thì anh khất cho chú một hai ngày. Làm gì mà chú cầm dao dọa anh vậy? Chú giết anh thì chú cũng không thoát tội, thoát nợ. Trên anh còn có đại ca của anh nữa mà. Đạt nghe hắn nói như thế mới hỏa hoãn, cất giọng gườm gườm rồi nói: Ông nghĩ tôi giờ này còn sợ bố con thằng nào hả? Coi chừng tôi làm mắm cả ba người đấy nghe chưa? Vào trong nhà tôi trả tiền. Đạt nói xong quay vào trong nhà. Ba tên kia vẫn còn chần chừ vì sợ đạt cho cuốn dứt dạo. Sau một hồi, ba tên cũng quyết định đi vào. Tên cầm đầu đẩy hai tên đàn em vạm vỡ trước. Vừa vào trong nhà, ba tên thấy đạt đã ngồi bên cạnh chiếc bàn, trên bàn vẫn còn đặt con sao chọc tiết lợn. Đạt thấy ba người đi vào thì chỉ tay qua phía đối diện kiểu mời ngồi. Ba người rón rén ngồi xuống. Đạt lấy bên cạnh ra một bọc tiền. đặt cái rầm lên trên bàn, làm cho ba tên kia giật mình rồi đạt nói: "Đây là 208 triệu, tiền cả gốc cả lãi tôi trả cho ông. Ông đếm xem có đủ không. Lần này tôi bỏ qua, lần sau mà đến chỗ tôi làm ăn mà kêu gào như thế thì ông coi chừng đấy." Tên đàn em vội vàng ôm bọc tiền đưa cho tên cầm đầu. Ngồi đếm một lúc, hắn ngẩng đầu dậy nói: Anh đếm đủ rồi chú Đạt ạ. Đây là 3 triệu. Đại ca của anh bảo bớt cho chú. Đạt nhận 3 triệu từ tay tên cầm đầu. Tên cầm đầu lại tiếp tục rút thêm 3 tờ 500 ngàn đưa cho tên đàn em của hắn. Mày đi ra kia mua bia mới đổ nhắm về đây. Anh em mình làm một bữa với chú Đạt. Tên đàn em cầm tiền chạy đi một lúc sau quay về. Trên tay xách theo một thùng bia vả mồi. bốn người đánh chén no say, lúc nãy giọ nhau, bây giờ say mềm rồi xưng huynh gọi đệ, hứa đưa nhau đi ngạo du khắp thiên hà. Đến chiều ba tên kia đi về, còn Đa Tinh nằm ở đó. Tối hôm đó, tại nhà của Tân, ba tên lúc sáng đến đòi nợ nhà Đạt đang ngồi cười nói vui vẻ với Đạt. Tên cầm đầu nói: "Đây là tiền lấy từ nhà thằng Đạt anh ạ." Anh Tân đúng là cao tay. Lần này mà không đớp được cái cơ sở mắm đó thì có mà em nhỏ như con kiến. Tân không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Hóa ra mọi chuyện đều là do Tân sắp đặt. Hắn muốn chiếm cơ sở nhà đạt nên bày trò như vậy. Trong đầu Tân nghĩ để xem 1 tháng sau mày làm sao. Sau khi ăn uống ở nhà Tân xong, bọn chúng chia nhau ra mỗi đứa một hướng. về phần đạt sau khi trả được 200 triệu cho chủ nợ, trong người hắn còn hơn 90 triệu. Đêm nay hắn đang ngồi ở trên bàn, tay năm năm cây bút bi và một quyển sổ nằm ở trên bàn. Phía trong quyển sổ đang còn chi chít là số, rất là nhiều số, hắn cứ lẩm nhẩm cộng trừ nhân chia, loại bỏ, gạch cái này, thêm cái kia. Nếu có người ngoài nhìn vào, Trong đạt lúc này giống như một vị giáo sư đang nghiên cứu một công trình toán học nào đó. Nhưng không, đạt đang nghiên cứu ngày mai đánh con đề gì. Và hắn quyết định ngày mai sẽ đánh một vố lớn, kiếm lại tiền đã thua. Đêm về khuya, xung quanh cơ sở mắm đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn một mình nhà đạt bật điện. Sáng hôm sau, công việc thường ngày của đạt là rửa tép Bỏ vào vại mà phủ kín bạc lại làm mắm. Sau một ngày vất vả, hắn chờ tới 15 giờ chạy ra nhà mụ chuẩn đầu xóm, làm một con đè thiệt đậm mới được. Vừa ra đến đầu xóm, mụ chuẩn đã oang oang lên. Ai trà, đặt mắm tôm hôm nay đánh con gì nào? Đặt lôi ra một sấp tiền, hôm nay đánh một nghìn điểm lô quyết làm vố to. Mụ chuẩn biết hôm nay chúng mánh rồi, miệng cười khà khà. Ấy chà chà, hôm nay chú em đạt chơi lớn quá ta. Nào, ngồi xuống đây uống nước đá. Đạt ngồi xuống làm cốc nước, ngồi chờ giờ đại gia số. Đúng giờ ra số, trên chiếc điện thoại cảm ứng cùi bắp của mụ chuẩn từng con số dần dần hiện ra. Đạt ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại, miệng kêu lên 089 089 Nào, nào, ra nào. Gần cuối cùng mãi vẫn chưa ra, đạt nóng lòng lắm rồi. Và kia, con số hàng cuối cùng. Trong lòng đạt nhủ thầm ra đi, ra đi. Bỗng đạt la lên. Đây, mẹ, đây rồi. Ăn rồi. Đạt vui quá nhấc bỏng con mũ chuột lên. Hôm nay đạt thắng đậm 400 triệu, đúng là một vố lớn. Mụ chuẩn bị hắn bế lên thì hét toáng lên. "Ê ấy chú, thả chị xuống, thả chị xuống đi." Đạt thả mụ xuống, hai người đi lên nhà cái để lấy tiền. Lúc ra về, đạt cho mụ chuẩn 5 triệu rồi ai về nhà đó. Đạt ôm bọc tiền ra về trong lòng vui hân hoan. Có tiền trong tay, Đạt không đi trả nợ mà lao đầu vào đánh đề, ngày nào cũng 500 đến 1000 điểm. Chẳng mấy chốc mà số tiền Đạt có bay theo từng con lô của Đạt. Hôm nay Đạt mới thực sự nhớ ra, ngày mai là hạn cuối cùng của ngày trả nợ cho Tân. Tuy nhiên bây giờ đào đâu ra số tiền đó trả cho Tân. Hắn cứ suy nghĩ miên man, rồi hắn quyết ngày mai đánh nốt số tiền còn lại để gỡ lại ít Tuy nhiên số hắn vẫn đen. Ít vốn cuối cùng bay theo con lô. Tối hôm đó, Tân cho một tên đàn em đến báo cho Đạt trả nợ. Đạt nói để đến nhà nói chuyện với Tân. Tân đang ở trong nhà thì thấy Đạt và tên đàn em đến. Thấy Đạt, Tân hỏi. Sao thế chú em? Hôm nay trả tiền cho anh chưa? Đạt gãi gãi đầu. Anh cố. Anh chờ em khất thêm mấy ngày được không? Em con chưa có đủ anh ạ. Tân không nói gì, giọng điệu anh em không còn mà giả giọng đe dọa. Anh cho mày 5 ngày, 5 ngày sau anh tự đến lấy. Đạt từ nhà Tân về mà trong lòng rối bời, không biết đào đâu ra tiền mà trả cho Tân. Thời gian 5 ngày cứ vèo trôi qua, 5 ngày này Đạt chỉ ở trong nhà không ra ngoài. Ngày thứ năm hết hạn Cả ngày Đạt suy nghĩ phải làm sao Bỗng trong đầu Đạt Mon Man một kế hoạch man dở Đó là giết Tân Nếu như hắn đến một mình Nghĩ là làm Hắn lấy con dao bầu chọc tiết lợn Giấu dưới gần chiếc bàn Tối hôm đó Tân đến thật Và đi một mình không có ai theo Đạt dẫn Tân vào trong nhà mời ngồi Tân vừa ngồi xuống đã nói Sao Chú mày trả tiền cho anh hay là anh lấy cái cơ sở đây? Đạt ngồi đó miệng lắp bắp run run. Anh Tân, anh anh cho em nợ thêm mấy ngày để em xoay thêm có được không ạ? Lần này, Tân giật tính máu chó của hắn lên, hắn quát như nhổ nước miếng vào mặt Đạt. Cái gì? Khịt khịt cái thằng bồ mày, tao nhân nhượng cho mày lắm rồi. 300 triệu của tao Tao không lấy tiền lợi Mày còn đòi cái gì hả Mày không trả có đúng không Tao cũng kêu người đến Dỡ cái nhà của mày ra Nói rồi Tân rút điện thoại ra gọi cho ai đó Đạt run run đưa tay lấy con dao dưới gầm bàn Nắm chắc Bất chật Hắn la lên Mày Mày dồn tao vào đường cùng Mày Mày chết mẹ mày đi Tân đang gọi điện thoại bị đat bất ngờ đâm lén, hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Con dao đâm xuyên lòng bàn tay hắn, hắn hét lên đau đớn, miệng la hét, nhưng lúc này Đạt đang say máu. Hắn rút con dao khỏi bàn tay của Tân, rồi cứ thế chém loạn xạ lên mặt, lên đầu, lên tay Tân. Rồi hắn đâm thẳng con dao bầu xuyên qua cổ họng của Tân, một cái không run tay. Máu xối xả chảy ra. chạy đo cả nền nha. Tinh chỉ còn ặc ặc mấy cái, rồi giật người thêm vài cái, rồi nằm bất động. Đặt ngồi thử ra đó, miệng lắp bắp. Tôi, tôi, tôi giết người rồi. Là do mày ép tao, do mày ép tao. Mày chết đi. Đặt ngồi trên vũng máu, khắp người hắn chỗ nào cũng là máu, nhìn vào người hắn như một con quỷ vậy. Hắn đứng dậy, nhìn Sắc Tân một lần cuối rồi đi ra ngoài. Khi quay vào, trên vai hắn vác một cái vại làm mắm tôm trống không. Hắn lấy một con dao phay to, bắt đầu ngồi xuống phanh xác Tân ra từng phần một, rồi hắn nhét từng bộ phận vào trong vại mắm tôm. Trước đầu, hắn nhét sau cùng. Mắt Tân vẫn còn trợn trừng lên. Đặt lại vác cái vại ra bên ngoài, Hắn xúc tép đổ đầy cả vào trong vại, rồi đổ muối vào. Sau đó, hắn bịt nắp lại, bỏ chiếc vại nằm ngay ngắn thẳng hàng với những chiếc vại mắm khác. Xong xuôi, hắn đi vào trong nhà. Bây giờ trong nhà máu chảy lênh láng khắp nơi. Hắn lấy nước ở trong nhà ra, xối nước cho trôi hết máu đi. Mùi máu tanh tươi xông lên, hắn lấy xà bông chà khắp nhà. Vì nhà làm việc nên cũng không lớn và không có đổ đạc gì. Sa bông chùi cũng chưa hết mùi tanh, hắn cứ ngồi đó chà từng chút một. Cả đêm hôm đó, hắn ngồi chùi sạch hiện trường. Sáng hôm sau mọi dấu tích đều đạt làm sạch, không còn dấu vết nào cả. Mùi máu cũng không còn. Đạt ung dung đi lại, mua bán, ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi giết hại Tân, Đạt vẫn tỏ ra bình thường. Mọi dấu vết ở tại hiện trường hắn đều thủ tiêu sạch sẽ, có lẽ bởi từng một thời ăn chơi trác táng nên hắn cũng rất rảnh. Ngôi nhà nơi hắn phanh xác Tân được hắn chùi rửa sạch sẽ, hắn còn cẩn thận hơn, hôm sau mua bột kết và bột thuốc bắc về xông cho thơm phòng. Cha mẹ đạt thắc mắc thì hắn nói lâu lâu xua đuổi vận xui. Còn về chuyện Tân mất tích cũng chưa có ai biết. Bởi vì Tân làm bên vay nặng lãi, ngày đầy mai đó, đàn em thân cận thì không có ai đi theo Tân rất đông, nhưng đa số là những đứa nịnh bạ, hót hay để kiếm tiền bo từ Tân là chính. Và cha mẹ của Tân cũng không để ý chuyện Tân đi qua đêm không về, bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, chuyện Tân đi mấy ngày không về, bắt đầu có người để ý đến. Đó chính là tên anh em bạn tù của hắn, tên Khải. Cũng chính là người rót tiền đầu tư cho Tân. Sau 3 ngày, hắn không liên lạc được với Tân và trong lòng hắn khá là lo lắng. Hắn vẫn chưa tin Tân lắm, vì vốn dĩ giang hồ không nên tin tưởng một ai dễ bị đâm sau lưng. Hắn cũng vậy, hắn mới giao cho Tân 5 tỷ để kinh doanh. Nhưng 3 ngày nay, gọi vào số điện thoại của Tân thì chỉ là nghe tiếng thuê bao quý khách không liên lạc được. Hôm nay là ngày thứ tư, mới sáng sớm, hắn bốc máy lên gọi cho Tân. Vì hắn đang ở xa nên không lên được chỗ Tân. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc của em gái xinh không biết mặt của tổng đại. Hắn tức mình, ném chiếc điện thoại vào tường cái sầm, miệng chửi tục. Mẹ kiếp thằng chó này, nó chơi tao rồi. Mấy tên đàn em thân tín của hắn ở ngoài chạy vào, thấy Khải đang bực tức chửi ai đó đến nỗi đập cả điện thoại. Một tên đi lên hỏi thăm. Có chuyện gì vậy đại ca? Đứa nào chọc đại ca, để cho tụi em giải quyết nó cho. Khải vẫn còn tức giận quát sối xả vào mặt mấy tên đàn em. Lấy xe ra về, chạy lên hậu lộc. Nhà thằng Tân cho tao. Mẹ kiếp, nó nuốt năm tỷ của tao rồi. Mấy tên đàn em sau khi nghe Khải nói mỏ miệng thì miệng kêu rõ thứ đại ca. Khải thu quân nhanh chóng, lên xe chạy từ Nam Định về Hậu Lộc, quá trưa thì về đến nhà Tân. Lúc này nhà Tân vắng tanh, chỉ có bố mẹ Tân đang ngồi ăn cơm dưới bếp. Khải và đám đàn em hầm hè đi thẳng vào trong nhà Tân. Tuy rất tức giận, nhưng với cương vị một đàn anh, hắn cũng rất lễ phép. Thấy hắn cha mẹ của Tân nhận ra ngay, nên đứng dậy bắt tay Khải rồi nói: "A, thằng Khải hả? Đi đâu mà lâu ngày không lên chơi với em Tân và hai bác?" Khải bỗng dịu cơn tức lại, vì sự quan tâm của bố mẹ Tân, hắn nói: "Dạ thưa hai bác, dạo này Cháu có chuyện không lên thăm hai bác thường xuyên được Hắn nói xong Rút trong túi ra một sấp tiền Đưa qua cho bố Tân Cháu có ít tiền biếu hai bác Cháu không biết hai bác thích ăn gì Nên biếu hai bác ít tiền Thích ăn gì thì các bác mua Sẵn tiện hai bác cho cháu vào hỏi Em Tân mấy ngày nay đi đâu mà không thấy ạ Nghe Khải hỏi đến Tân Bố Tân cũng đang đưa tay nhận số tiền từ tay Khải thì dừng lại giữa chừng. Ông nhìn Khải rồi giọng run run. "Cháu cháu hỏi thằng Tân nhà bác hả?" "Thế, thế không phải nó ra chỗ cháu sao? Nó đi bốn hôm nay rồi không thấy điện về. Hai bác không biết bấm điện thoại nên không biết gọi kiểu gì." Bà mẹ Tân bắt đầu có vẻ lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm không biết nó đi đâu cửa chứ. Còn với trà cái. Khải nghe bố Tân nói vậy thì niềm nghi ngờ Tân cuấm tiền của mình đi càng to lớn hơn. Hắn hỏi lại bố Tân. Thế em Tân đi ban ngày hay ban đêm mà bác? Có đem theo đồ đạc gì không? Bố Tân ngồi nhớ lại buổi đêm hôm đấy, ông chỉ nhớ trước khi đi Tân có nói: "Tôi đi đòi nợ." Ngủ trước đi, không cần đẻ cửa. Ông kể lại cho Khải nghe. Tên Khải sau khi nghe xong thì hắn chưa biết tìm Tân ở đâu. Bỗng hắn sực nhớ đến bọn thằng Tuất, ba thằng đàn em mà hắn đưa lên cho Tân. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tuất. Đầu dây bên kia đã đổ chuông, một giọng ngai ngái như đang lên cơn nghiện. Alo, em nghe đại ca. Khải quát lên trong điện thoại. Đại ca mày đi đâu mấy ngày nay mà không liên lạc cho tao? Qua nhà nó ngay, đổ hắn hạ. Khải trừ tuốt xong thì khoảng 15 phút sau, ba thằng đàn em lờ dò đi vào, mặt có vẻ e sợ và khép nép. Vừa thấy chúng, Khải đã xách chiếc giày trên chân, ném mạnh vào thằng đi đầu, miệng chửi. Chúng mày ăn rồi chỉ biết trích hút cái loại ăn hại. Thằng Tân nó đi đâu mấy ngày nay rồi, có biết nó đi đâu không? Ba tên kia tao nhìn mày, mày nhìn tao rồi lắc đầu, có vẻ không biết. Một đứa đi lên nhặt chiếc giày đưa lại cho Khải rồi nói: "Dạ, anh Tân mấy bữa trước đi đâu không nói với bọn em. Mấy hôm có việc thì anh ấy gọi, không có việc thì im im nên bọn em không biết anh ấy đi đâu." Khải lúc này đang rất bực mình. Hắn đi vào nơi chiếc bàn làm việc của Tân, nói là bàn làm việc, trên trên đó chỉ có một quyển sổ chuyên ghi danh sách hắn giả quyển sổ ra, dò từ đầu đến cuối xem những ai cách đây 4 ngày hết hạn trả nợ. Tuy nhiên, sổ nợ của hắn rất ít nên hắn không nghi ngờ. Hắn có để ý đến số nợ của Đạt. Hắn quay lên hỏi Tuất. Cái thằng Đạt này là thằng nào mà cho vay 300 triệu không lấy lãi đây? Tuất nghe Khải hỏi thì nhanh mồm nhanh miệng trả lời ngay. "Già thư anh, thằng này ngày xưa đàn em nghiện ngập của anh Tân. Giờ nể tình anh em nên anh Tân cho nó vay 300 triệu. Nhưng mà anh ấy đang nhắm đến cái sổ đỏ nhà đất của nó, nên anh ấy thả mồi ra đấy anh ạ. Thằng này nghiện đè cực nặng." Khải nghe Tuất nói xong, không biết hắn suy nghĩ gì mà túm cổ Tuất lôi đi. mày dẫn tao đi xem, phải tìm ra thằng Tân, phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Tuất đi trước dẫn đường, Khải đi sau, sau lưng hắn lố nhố đàn em đi cùng. Người dân nhìn thấy ai cũng khiếp hồn, ai cũng vào nhà đóng cửa. Họ nghĩ sắp có một vụ giải quyết mâu thuẫn nào đó. Khi đi đến cơ sở làm mắm của Đạt, mùi mắm bốc lên vô cùng khó chịu. Mấy tên đàn em của Khải có đứa không chịu được còn nôn ọe ra. Khải cũng khó chịu nhưng để tìm Giáp Tân, hắn mặc kệ. Cả đám xông vào trong cơ sở làm mắm. Đạt đang ngồi ngay trước bàn mấy hôm trước giết Tân. Trên tay hắn vẫn là quyển sổ tính toán nợ đẻ. Thấy có một tốp người đi vào, hắn sợ quá rụt người lại. Theo quán tính và vơ vội quyển sổ vào trong người rồi lắp bắp bấy anh là ai mà xông vào nhà tôi vậy? Đạt nói xong thì nhìn lại thấy Tuất cũng ở trong đám người đó. Tuất đi lên trước rồi giới thiệu. "Chú mày cứ bình tĩnh, đây là anh Khải, đại ca của anh Tân. Anh ấy có chuyện muốn hỏi chú mày. Xong chuyện bọn anh đi ngay, không cần phải sợ." Tuất nói xong, lùi ra phía đằng sau. "Khải" Đi lên, chia tay ra bắt tay với Đạt. Lúc đầu Đạt rụt rè nhưng cũng đưa tay ra bắt tay với Khải. Rồi Khải nói: "Chào chú em, anh là Khải. Anh em sống còn với thằng Tân. Anh nghe nói nó cho chú em vay 300 triệu đã đến hạn thanh toán. Không biết chú em đã thanh toán cho thằng Tân chưa?" Đạt nghe Khải nói thì rút tay ra, trong đầu Đạt xoay chuyển liên tục. Đạt nghĩ chắc bọn này không biết chuyện nên mới hỏi dò. Hắn ngồi xuống chiếc bàn rồi ra thế mời Khải ngồi xuống. Khải vừa ngồi xuống, đạt lên tiếng. "Tôi là anh Tân, tôi đã trả xong phòng cách đây mấy hôm, tại sao mấy anh còn kéo người rầm rộ qua nhà tôi làm cái gì?" Khải là một tên cao giả, khi nghe Đạt nói, hắn nhìn chằm chằm vào Đạt, xem từng thay đổi trên khuôn mặt của hắn. nhưng bất thành, có lẽ hắn đã quá đà nghỉ. Vậy rốt cuộc thì Tân đã đi đâu? Sau khi rời khỏi nhà đạt, Khải lồng lộn như một con thú lên cơn, hắn điều động tất cả đàn em của hắn, liên hệ mọi mối quan hệ, lật tung từng ngóc ngách, từng căn nhà trên huyện Hậu Lộc, hăng tìm cho ra Tân. Một ngày trôi qua với những cuộc gọi báo về của đàn em, không tìm thấy, không tìm thấy. Khải ở tại nhà Tân, bố mẹ Tân giờ phút này vô cùng lo lắng cho con trai của họ. Nhưng có Khải ở đó, họ không dám làm gì cả. Khải cũng không làm gì với hai ông bà, hắn chỉ nói ở đây tạm thời chờ Tân về. Mọi nỗ lực tìm Tân của Khải đều đổ sông đổ bể, rốt cuộc không có ai biết Tân đã đi đâu. Khải tức giận nhưng không làm gì được. Hắn rút quân khỏi nhà Tân, chỉ để lại mấy đứa trực chờ xung quanh đó. Nếu có manh mối của Tân, thì báo về cho hắn. Còn về phía đạt, sau cái ngày khải kéo quân đến, hắn ít khi ra ngoài hơn. Mà có một điều rất lạ là, từ khi hắn giết Tân, ngày nào hắn cũng trúng đè. Ngày ít thì hơn trăm triệu, ngày nhiều thì gần năm trăm triệu. Con mụ chuẩn cũng được hưởng sái tử đạt. Hôm nay sau 10 ngày giết Tân, đạt bỗng nhiên đến cái vải mắm chứa xác Tân. Hắn nghĩ cách đem đi phi tang. Sau một lúc suy đi tính lại, hắn tính đem cái vải đó ra ngoài cầu Hàm Rồng thả xuống sông Mã. Tuy nhiên để đem được chiếc chum đó là cả một quá trình nan giải và hắn nghĩ ra được một cách, đó là trở đi vài chiếc vải, giả vờ như đi giao hàng cho khách nghĩ là làm. Mờ sáng ngày hôm sau, Khi trời còn tối mịt, khoảng 4 giờ sáng. Thường thường khi giao hàng, bố mẹ đạt thường thuê người kéo vải nhỏ đi chứ không kéo vải to. Hôm nay đạt lại giành kéo đi, nên ông bà cũng chẳng nghi ngờ. Quan sát không có ai cả, đạt lấy cái đèn pin đội đầu, đi ra cái vại mà hắn giấu xác tân ở bên trong. Hắn rở nắp ra để bỏ thêm một lớp muối vào. Khỏi ra ngoài có bay mùi, nhưng khi vừa mới mở nắp ra, điều kinh khủng đập vào mắt hắn. Phía trong bình thường khi làm mắm thì làm gì có dòi sống trong đó, nhưng cái xác của tân đã đã đổ rất nhiều muối vào, nhưng bây giờ muối đâu không thấy, chỉ thấy một lớp nước lỏng đặc sệt, đỏ không ra đỏ, nâu không ra nâu. Cái màu nó trông giống như cái cốc trà thập cầm đánh tan tành ra. À có khi, trông như si rô bỏ thêm một tí cà phê sữa vào đánh tan ấy. Và điều kinh khủng hơn, đó là mùi thối kinh khủng sông lên. Thối không tải nào dùng từ ngữ diễn tả thành lời. Người ta nói sát người chết là thối nhất, nhưng không nhắc đến sát người ướp muối, lại bị thối dữa ra như vậy. Đạt ngồi thụp xuống, ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Có gì trong bụng từ tối hôm qua cho ra ngoài hết. Hắn lại đứng dậy. Nhìn vào cái vải. Rồi bọ trắng xóa. Con nào con đó như con tẩm ăn no lá dâu. Nằm ướn bụng ngủ vậy. Và có một điều nữa. Cái đầu của Tân. Lúc hắn phanh xác Tân. Đạt nhớ là đặt cái đầu xuống dưới đáy. Rồi mới chặt người nhỏ ra đẻ lên trên. Thế nhưng giờ đây. Cái đầu của Tân. Cái đầu của Tân. lại nổi lênh bảng ở trên cái lớp nước sền sệt kia. Giòi bò thì bò lổm ngồm, từ trong tai chui ra, vòng qua mũi, rồi chui từ mũi vòng lên mắt, giống như đang mời gọi đạt: "Ê, ăn không, ngon lắm mày." Nhìn thấy cảnh đó, đạt lại nôn thêm một lần nữa. Lần này thì nước vàng nước xanh ra hết. Đạt không vớt vát được cái gì vào trong bụng cả. Hắn lại đứng dậy, lần này chắc chắn không còn cái gì để nôn nữa. Mà lúc nãy hắn quên mất, khi giờ cái nắp bịt cái vại ra, hắn quên không bỏ tay ra, nãy giờ vịn vào cái vại, có mấy con giòi bé ong ngậy đang bò lên trên tay hắn. Hắn giật mình, vẫy vẫy cho chúng văng ra. Mùi thối bắt đầu xông ra, tỏa ra khắp xung quanh. Đạt lấy cái nắp bịt lại. Nhưng mà không hiểu vì sao mùi thối cứ quanh quẩn lản vản quanh đây. Người đạt bây giờ toàn là mùi thối từ xác của Tân Bốc lên, hắn không dám đem chiếc vại này đi. Hắn sợ khi đi ra đường, mùi thối vô tình bốc ra thì lại lộ mất tội ác của hắn. Hắn vào nhà tắm rửa và vứt luôn cái bộ quần áo đang mặc. Không hiểu vì sao sau khi tắm xong, đạt dùng xà bông dầu gội nước hoa xịt rồi tắm rửa kỹ cọ nhưng hắn vẫn cảm giác người hắn vô cùng thối đi đâu cũng nghe mùi đến sáng khi cha mẹ hắn gặp hắn còn tưởng nhận nhầm con vì đã tắm rửa sạch sẽ, con mặc quần áo lịch sự, xịt nước hoa thơm phức nhưng rồi ông bà nhăn mũi nói với đạt Mày có đạt phải cứt chó hay không Hay cứ bỏ đâu hay không con? Sao tao nghe người mày thối lắm. Tôi qua đi mất." Bà nói xong thì nôn ọe tại chỗ, bởi mùi nước hoa và mùi thối nó hòa quyện vào nhau thật là kinh khủng. Cả ngày hôm đấy, Đạt chỉ đứng ngâm mình trong nhà tắm, hòng xả đi cho hết cái mùi thối bám trên người. Từng dòng nước trôi đi, hắn lại hít hà lại người nhưng mà vẫn cứ có cái mùi quanh quẩn đâu đây. Quá bất lực, hắn bò mặt mặc kệ ra sao thì ra. Bố mẹ hắn ngày hôm nay phải nhét bông vào mũi vì mùi thối trên người Đạt cứ lẩn vạt đâu đó, làm cho ông bà không tài nào ăn cơm được. Bố Đạt còn nói: "Mẹ, cả đời làm mắm tôm, tao chưa thấy cái mùi thối nào như cái mùi thối trên người thằng Đạt. Không biết nó lan ở đâu mà thôi thế không biết. Tối đó, sau khi làm vài lon bia cho quên đi cái mùi thối trên người, đạt ngà ngà say, hắn lên giường đi ngủ. Vừa chìm vào giấc ngủ say, bỗng đạt thấy mình đang đứng trước cửa cơ sở làm mắm của nhà hắn. Phía con đường làng tối om đang có một người đi về phía hắn, đầu cúi gằm xuống đất. Đạt tò mò, ai mà giờ này đi một mình giữa đêm như vậy. Hắn đứng im đó nhìn người đó càng đến gần. Đạt càng ngửi thấy mùi thối quen thuộc. Khi cái người đó đến trước mặt Đạt thì hắn ngước đầu lên nhìn Đạt. Đạt chỉ u ớ không nói nên lời. Trước mặt Đạt là Tân mà cách đây hơn 10 ngày đã chết. Sao giờ còn đứng đây? Thấy Đạt tân mỉm cười. Chào chú em. Tiền của anh có chưa? Trả cho anh nào. Đạt lắp bắp, hắn không nói nên lời. Không lẽ đây là sự thật? Còn hắn giết Tân chỉ là mơ chăng? Hắn lắp bắp. Em, em em em chào chào anh Tân. Anh anh cho em gất thêm ít thôi hôm. Em trả lại cho anh. Tân nhìn Đạt mỉm cười rồi bất giác khuôn mặt dữ tợn ra quát lớn. Khịt khịt cái mặt bỗ mày hả? Chẳng ngại cho tao. Nói xong, Tân không biết lấy con dao bầu ở đâu, chọc thẳng vào cổ mình, y như Đạt lạn với hắn mấy hôm trước, làm giống y hệt những gì Đạt làm với hắn, rồi hắn bỗng nhấc bổng cái đầu hắn ra khỏi cổ, máu xi tứ tung bắn lên cả mặt Đạt, rồi hắn đưa lấy tay, xách chiếc đầu ấy đưa về phía Đạt cười nói. Chú ướp anh làm mắm, mà sao sắc anh lại thối rã hết vậy? Giỏi, nó cắn anh đâu, quá đáng ơi. Lần này, giọng nói của Tân không phải trước mặt Đạt nữa, mà nó giống như được vang vọng từ 18 tầng địa ngục vậy. Sau khi nói xong, Tân tự mình, giã sát của mình ra từng mạng. Cái đầu nằn lùng lốc. Vẫn cười nhìn về phía Đạt kiểu như muốn nói với Đạt. Đố mày làm được như tao. Đạt lúc này sợ lắm. Chân tay ru lên từng hồi. Lúc hắn giết người không sợ. Nhưng bây giờ nhìn cảnh như phim kinh dị trước mặt. Hắn vô cùng sợ hãi. Môi hắn ứa ra từng hồi. Hắn cứ lắp bắp. Anh, anh, anh tên ơi! Anh, anh, anh tha cho em, em em lỡ sai. Anh anh tha cho em. Em sẽ mút tiền vàng về đốt cho anh. Xác Tần đang nằm lăn lóc dưới đất, bỗng gần lên tiếng từ cái đầu đang lăn lông lốc. Mày giết tao. Giết tao như xẻ thịt một con lợn mà đòi ta ta thứ ư? Chả mạng cho tao. Nói rồi, Cánh tay đang cầm con dao bầu phóng thẳng về phía cổ Đạt. Hắn không kịp né, chỉ kịp la lên: "Không, không!" Giょ Đạt giật mình tỉnh dậy, hóa ra là cơn mơ. Mồ hôi của hắn túa ra nhấp nhúa và có mùi thối kinh khủng. Đã nửa đêm, hắn không dám đi tắm vì sợ. Lúc này đây, sau khi mơ thấy giấc mơ kia, Đạt vô cùng sợ hãi. Hắn ngồi đó, bật điện sáng trưng lên, Rồi có do một giấc trở trời sáng, cứ hễ ngủ gục cái, hắn lại mơ đến Tân. Sáng hôm sau, hai con mắt của Đạt đen thui vì mất ngủ, tâm trạng của hắn lúc này khá là mệt mỏi. Hắn không dậy làm việc mà nằm ngủ luôn, đến trưa thì giật mình bởi tiếng gọi của nhà hàng xóm. "Đạt ơi, thằng Đạt có nhà không?" Đạt vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt, Đi ra xem là ai, hóa ra là bà Hoa hàng xóm ngay cạnh xưởng mắm của Đạt. Đạt thấy bà Hoa liền hỏi: "Trưa nắng có chuyện gì vậy bác Hoa?" Bà Hoa hít hít rồi nói: "Sao nhà mày làm mắm bao nhiêu năm rồi, tao người quen cái mùi mắm rồi, mà sao từ sáng đến giờ cái mùi gì thôi lắm cháu ạ?" Bác trai mày nói nghe như cái mùi người chết đang ở trong giai đoạn phân hủy ấy. Mày xem trong khu lảm mắm có con gì chết không? Tao thấy nó xuất phát từ nhà máy ra đấy. Thôi bác về đây. Bà Hoa nói xong thì ra về, bỏ đạt đứng ở đó. Bây giờ hắn rất lo sợ, hắn sợ cái mùi ấy phát tán ra xa, người ta điều tra ra chân tướng, hắn giết người thì khổ. Hắn cứ đi đi lại lại. tìm ra nguyên nhân xử lý cái mùi thối ấy. Bỗng hắn nghĩ ra ngày xưa các cụ hay mua vôi về úp phân không có mùi thối. Thế là hắn đi ra cửa hàng vật liệu xây dựng, mua 50 cân vôi về. Hắn rải khắp xung quanh mấy cái vại mắm, chánh rải một chỗ người ta nghi ngờ, mà hình như có tác dụng thật. Vôi giải ra, nó hút bớt mùi thối thì phải. Bây giờ chỉ lo cái mùi thối ở trên người của hắn nữa thôi. Hắn ra chợ, mua 3 cân xà về, nấu nước lên tắm xem có hết hết mùi hay không. Không biết có tác dụng không, nhưng có vẻ không nghe thấy nữa. Hắn lại tự tin hơn, hắn quyền bén đi cườn ác mọc lúc tối. Chiều nay, hắn lại ra chỗ mụ chuẩn ghi lô đè. Mà cái con mụ chuẩn này cũng mê chai. già hơn đạt gần chục tuổi mà nhiều khi thấy đạt cứ anh anh em em ngọt xớt ra. Cũng may là mụ chưa chồng, chứ không chồng mụ chém đạt mất. Hôm nay vừa thấy đạt ra, mụ đôn đá lên tiếng. "Ôi, anh đạt đẹp trai. Sao nay ăn mặc sạch sẽ tươm tho thế? Ui, còn nghe thấy cả mùi xả nữa. Nay tẩy uế hả?" Đạt nghe Mụ chuẩn nói tẩy uế mà hắn giật mình, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, đốp lại Mụ chuẩn. Tổ sư cái mồm nhà Mụ nhá, khen vừa vừa thôi, không tôi lại chật đề. Nay ghi như hôm qua đi. Mụ chuẩn quá quen thuộc với cách ghi đề của Đạt, nên loáng một cái là ghi xong. Hai người lại trò chuyện một lúc đợi Đạt về. Quả thật là số Đạt đỏ thật, hôm nay lại trúng đạp. Hắn lại chia cho mụ chuẩn một ít, làm cho mụ cười tít cả hàm ra. Mụ còn nói: "Hôm nào hai chị em mình đi ăn lẩu nhé." Đạt ấp ừ cho qua chuyện rồi quay về nhà. Hắn ghé về nhà cha mẹ hắn, ăn chén cơm rồi quay về nhà bên cơ sở mắm. Về tới nhà là đã gần 10 giờ đêm, hắn mở cửa, thoắt tay bật công tắc điện thì không sáng. Hắn nghĩ trong đầu, rõ ràng không mất điện. Tay hắn vô tình chạm phải một vật nhơn nhớt, vội thu tay lại, hắn bỗng nghe mùi thối nồng nặc trên tay. Vội vàng lấy cái bật lửa trong túi ra. Khi hắn vừa mới bật lên, thì đạt bỗng giật mình, đánh thốt tim muốn ngừng đập. Dưới ánh lửa của cái bật lửa, Tân đang dựa vào tường ngay chỗ cái công tắc điện, đạt vội vàng bò chạy ra bên ngoài. chạy qua nhà bà Hoa gọi ầm lên. "Bác Hoa ơi, bác Hoa ơi, cho cháu mượn cái đèn pin." Bà Hoa từ trong nhà đi ra, nghe Đạt mượn cái đèn thì quay vào đem ra cho Đạt mượn. Đạt nói: "Bác, bác đi qua bên nhà với cháu. Lại cháu thấy cái gì ấy mà giờ mất điện, cháu sợ quá." Bà Hoa cười nhắc nẻ. "Gớm nữa, thanh niên mà nhát thế." Đi, bác dẫn mày qua xem. Khi đạt vào bà Hoa quay về nhà đạt, đạt soi đèn pin vào chỗ cái công tắc điện, bật một cái thì điện sáng trưng. Cái mùi thối cũng không còn. Bà Hoa mới nói, "Có cái gì đâu mà bảo điện không sáng. Mày mơ ngủ hả? Thôi để bác đi về. Cứ để đèn pin đó sáng mai đưa cho bác." Bà Hoa về còn mỗi mình đạt ở đó. Hắn rất sợ, lại gặp phải Tân hiện về dọa hắn. Hắn cứ ngủ như vậy, bật điện cá đêm, đến sáng hắn lại ngủ gục trong nhà. Đạt lại mất ngủ vì mơ thấy Tân về, hắn không tin chuyện ma quỷ, nhưng hiện tại hắn đã tin. Hắn run sợ, hắn cứ nhắm mắt là lại thấy Tân hiện về, gỡ cái đầu ở trên cổ ra, máu cứ phun ra như những dòng xi rô đỏ ừng, xịt từ trong chai ra. Hai đêm liền mất ngủ ban đêm, ban ngày ngủ lại nhưng hai hốc mắt của hắn vẫn cứ đen ngòm ra. Nhìn vào bây giờ hai hốc mắt của Đạt chẳng khác mấy cái con gấu trúc tí nào. Đạt không nghiện nữa, nhưng giờ ra đường lại rất giống thằng nghiện, lúc nào cũng ngáp, ngáp nước mắt chảy ra. Bởi vì hắn mất ngủ nên người hắn tiêu tụy. Nhưng đáp lại sự mất ngủ đó Thì hắn lại trúng đề, trúng liên tục, ngày nào cũng trúng. Bây giờ đạt cũng thắc mắc về bản thân. Vì sao ngày nào cũng trúng đề? Nhưng mà tìm mãi không có câu trả lời. Hắn chỉ nghĩ do may mắn, hắn lại nhớ đến câu nói đen tình đỏ bạc. Không lẽ hắn lại giết người đỏ bạc chăng? Buổi chiều hôm nay, sau khi ngủ dậy đã là 7 giờ tối. Hắn bỗng thèm thịt chó mắm tôm Thế là hắn quyết định Làm một bữa nhậu thịt chó mới được Hôm nay ngủ quên Hắn không đánh lô Hắn ra quán thịt chó Mua trăm rưỡi tiền thịt chó Và mười lon bia Đem về nhà hắn để ăn uống cho thoải mái Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối mất rồi Hắn bày thịt chó ra đĩa Vứt cái bịch mắm tôm người ta cho đi Hắn vào nhà Lấy mắm tôm nhà hắn làm ra Nhấm nhí lon bia mát lạnh, nhặt miếng thịt chó luộc lên, chấm một phát mắm tôm, cuốn thêm lá mơ, bỏ vào chấm mồm nhai nhồm nhoàm, đầu gật gật gù tấm tắc khen ngon. Sau khi làm một mình được hai lon bia thì bố hắn đến xem xét một hồi, hai bố con nhà đạt làm vài lon rồi ông cụ ra về. Đã hơn 10 giờ khuya, mình đạt ngồi dưới nền nhà, 10 lon bia đã hết. Hắn mua thêm 5 lon nữa. Đĩa thịt chó đã vơi, đĩa nhựa mặn còn một ít nước xanh xanh màu nâu. Bây giờ đạt đã ngà ngà say. Hắn lấy một chút bún cho vào trong chén, chan nước nhựa mặn thịt chó cho vào ăn. Mắt cũng đã hoa. Chan được thìa vào chén thì rớt ra ngoài rơi vào tay hắn. Lúc này hắn đã say nhưng vẫn cảm giác được nước chan vẫn còn ấm nóng. Hàn Quyền mất rằng thịt chó mua đã gần 4 tiếng tại sao vẫn còn nóng hổi. Nhìn vào đó không phải là nước nhuộm mặt nữa, đó là cái thứ nước mà y chang nước ở trong cái vại chứa xác của Tân. Đạt vẫn không hay biết gì, cứ ngồi húp lấy húp để, ánh mắt lờ đờ có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Bỗng có một thứ mềm mềm được đặt lùa vào theo dòng bún vào trong miệng. Hắn nhai nhai mấy cái, có vị hơi mặn nhưng mà xương cứng quá. Tức mình, hắn nhả ra xem là thứ gì. Một thứ đen thui hiện ra trước mắt Đạt. Nhìn kỹ, đó là một ngón tay người. Đạt đang trong cơn say mà giật mình một cái, bay mất vài lon bia trong máu. Hắn vứt vội cái thứ đen thui kia vào trong tường, rồi giật người thụt lùi lại, tim đập nhanh hơn. Ngồi một lúc, hắn mới bình tĩnh. Đi lại gần nhìn rõ hơn xem đó là thứ gì. Trước mắt hắn lại là một miếng thịt chó nấu nhừ mặn. Lắc lắc cái đầu cho bớt đau, đạt nghĩ mình bị hoa mắt vì say, hắn lại tiếp tục ngồi vào mâm. Lần này, để cho chắc, hắn nhìn từng miếng thịt chó gắp vào chén, xem có miếng nào khả nghi không. Không có thứ gì bất thường, hắn lại ngồi lai rai. Hôm nay say nên hắn cũng chẳng sợ gì nữa. Bỗng mũi đạt người thấy một mùi vô cùng thối, đó là mùi từ xác chết của Tân. Lần này chắc chắn không lẫn đi đâu được. Đặt hít hít, rồi bỗng đạt cúi mặt nhìn xuống mâm thịt chó. Ở đó bây giờ làm gì có miếng thịt chó nào. Thay vào đó, đầu của Tân đang nằm gọn ở trong cái tô nhựa mặn. Hai bàn tay thì còn nằm trong đĩa thịt luộc. Hai cái tay còn chạy qua chạy lại trên đĩa. Bỗng cái đầu mở miệng nói. "Eh, nhai ngón tay của tao có ngon không mày?" Nhặt lại đai hộ với, vứt xa thế. Đạt nghe xong thì một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Hắn chạy vội ra bên ngoài, nôn thốc nôn tháo, nôn từ dưới đáy dạ dày nôn ra. mùi mắm tôm, mùi bia xì hòa quyện vào nhau, tạo nên một cái mùi thum thùm không thể tả được. Hắn nôn hết tất cả những gì ăn từ chiều tới giờ, mất cả bữa thịt chó ngon lành. Đặt định quay vào nhà, nhưng bỗng hắn nghĩ đến hai cái tay với cái đầu tên đang trong kia, không dám vào. Bỗng hắn vỗ đầu kép bốp. Tên là ma chứ có phải là thật đâu. Chắc nó hiện về dọa thôi. Đạt chầm chậm đi vào trong nhà. Quả đúng là không có gì ngoài một ít thịt chó còn sót lại. Đạt lại mạnh dạn hơn, ngồi xuống làm nốt lon bia, ăn thêm miếng bún cho cứng bụng rồi đi ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến, Đạt chà thêm dọn dẹp, cứ thế lăn lên giường đi ngủ. Phía ngoài kia, một bóng người mơ mơ hiện ra, căm tức nhìn về phía Đạt. Hôm nay Đạt say, nên hắn không sợ nữa, hắn cứ thế chìm vào trong giấc ngủ. Hắn lại mơ, trước mặt hắn Tân đang đứng đó nhìn chằm chừng về phía Đạt, nghiến răng nghiến lại, thốt ra từng lời cay độc. "Chậm lại cho tao. Chậm lại cho tao Đạt ơi." Tân nói xong, thì cả người hắn tự động rã ra từng miếng một, giống như lúc Đạt giết Tân vậy. Miệng Tân vẫn cứ nói chả mạng cho hắn, đạt vô cùng sợ hãi, cứ đứng run run nhìn về phía Tân, hắn không biết phải làm sao hết, tội ác hắn đã gây ra, nếu đầu thú thì hắn có thể bị tử hình. Đang suy nghĩ miên man, bỗng sắc Tân đứng dậy, lao đến bóp cổ đạt, bị ngạt thở, đạt cứ khặc khặc, đạt giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là giấc mơ. Tưởng ngủ uống bia say rồi thì ngủ quên đi, nhưng không thành. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình bóng Tân cứ lẩn vần hiện ra như hình với bóng. Đạt lại thức cho đến sáng, không dám nhắm mắt nữa. Dù trong người vẫn còn hơi men, nhưng rồi Đạt vẫn ngủ gục đi, bên tai cứ văng vẳng tiếng của Tân. Sáng ngày hôm sau, Đạt lồm cồm bò dậy khỏi giường, trong tâm trạng đầy mệt mỏi. Trước qua lúc nôn thì hắn nôn sạch hết. Bây giờ đói bụng quá, hắn tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài quán bún giò ngoài đầu xóm ăn sáng. Vừa vào bàn ngồi, ông chủ quán cười nói: "Ê, chú đạt trạng này làm ăn dื้อ quá hay sao mà ốm dื้อ vậy? Mắt lại còn thâm đen kia. Nay ăn gì, nói anh đi làm cho. Lâu quá không thấy ghé quán ủng hộ anh." Đạt cười cười rồi nói lại với ông chủ quán Có việc gì mà làm anh Cứ bám mặt vào mấy cái vại mắm đó thôi anh ạ Dạo này không biết vì sao Em không tài nào ngủ được anh ạ Toàn mơ thế ác mộng thôi À mà quên Anh cho em tô bún chân giò nhé Ông chủ quán nghe Đạt kể Ông đi làm bún cho Đạt Rồi bưng ra một tô bún thơm ngát Còn nóng hồi Ông ấy nói: "Chú mày tối mai qua đây, sáng mai anh đi chùa anh xin cho cái bùa, tối mai qua mà lấy." Đạt vâng dạ rồi cảm ơn rối rít, ông chủ đi vào. Đạt ngồi đó, ăn nấy ăn đè tô bún. Phía trong còn có một khúc chân giò to bự. Đạt cầm nó lên cắn một miếng, vừa rút ra khỏi miệng, bỗng Đạt lại nhớ đến cái hôm phân xác Tân. đúng có khớp xương như thế này. Hình ảnh đó cứ lấn át hết trong đầu của Đạt. Hắn vẫn cầm cái chân giò đó trước mặt, miệng còn ngậm miếng thịt cắn dở, rồi bỗng hắn nhả miếng thịt ra, chạy ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo. Hắn cứ suy nghĩ cái khúc xương giò heo đó là xác của Tân. Giờ đi đâu cũng hiện lên hình bóng của Tân. Sau khi nôn xong, Đạt cũng không còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Hắn gọi ông chủ lại, Mai anh xin cho em lá bùa, tối hôm qua lấy nhé. Cho em thanh toán với, hết bao nhiêu anh? Ông chủ nói: "Thôi, hôm nay anh đãi. Tối mai qua đây làm vài lon với anh. Anh xin bùa về cho. Thôi mệt thì đi về nghỉ đi." Đặt chào ông chủ quán rồi lững thững ra về. Tâm trạng hắn bây giờ khá mệt mỏi. Đang đi về thì gặp Mụ Chuẩn ký đè. không biết mụ đi đâu về. Vừa thấy Đạt thì mụ nói: "Ê, Đạt đẹp trai, đi đâu về đó? Hôm qua không ghi lô, quên chị rồi hả?" Đạt ngước lên nhìn mụ một cái, rồi cúi gằm mặt đi tiếp. Mụ ta không tha, nói tiếp: "Ê, đi xem người chết. Nghe nói có người chết bị phân xác." Mụ chỉ nói đến chữ phân xác là Đạt đã cuống cuồng rồi, giống như có tật giật mình. Đạt lay tay Mụ rồi hỏi: "Ha, xin người phân xác ở đâu?" Mụ chuẩn bị Đạt lay vai hơi đau nên mụ ré lên: "Đâu, chu buông tay chị ra. Thì chị đang đi xem đây, nghe đâu kêu bị giết rồi phân xác, lên xe chị đèo đi." Đạt lên xe Mụ chuẩn, mụ đèo Đạt đi ra con kênh thủy lợi của làng ở gần đó. Người dân đã đứng xem kín mít Đạt nhìn thoáng qua bỗng bắt gặp Khải và một đống đàn em cũng ở đó. Thấy Đạt, Khải đi lại bắt tay rồi nói: "Chào chú em Đạt, chú cũng ra xem người chết hả?" Đạt gật đầu chào Khải. "Vâng, thì em cũng tò mò xem là ai mà lại chết ở ngoài này thôi anh." Khải nói lại. "Ừ, anh cũng muốn xem là ai." Thằng Tân nó mất tích. Đến nửa tháng nay không biết dấu vết. Anh mong không phải là cái xác này. Cảnh sát căng dây khu vực xung quanh, người dân kéo nhau ra ngày càng đông đi xem người chết mà đông như đi hội vậy. Đạt cũng mon men chen vào xem đó là ai. Vì Đạt biết chắc đó không thể nào là Tân rồi. Mãi đến trưa cảnh sát khám nghiệm xong, điều tra người phát hiện ra cho người làng ra nhận dạng. nhưng chẳng ai biết. Vậy là cảnh sát kết luận xác được đưa từ nơi khác đến. Đạt cũng chẳng quan tâm, hắn lững thững đi bộ về nhà, cũng không thèm kêu Mụ chuẩn. Hắn đi về gần đến nhà thì Mụ chuẩn đuổi theo kịp, mụ hét lên. "Chú Đạt, sao phải mà không kêu chị với? Chú Đạt tối nay qua nhà chị ăn lẩu mắm nhé. Nay chị mời." Mụ nói rồi còn nháy mắt Lạ lướt với Đạt một cái Như mời gọi Rồi phóng xe đi mất Nhìn kỹ mụ thì cũng có nét đẹp riêng Đạt chép miệng Rồi đi về nhà bố mẹ hắn Mấy hôm nay Hắn không về nhà bố mẹ rồi Mẹ hắn thế hắn về Người hốc hát Mắt thâm quần thì quát Mày làm cái gì mà Mắt thâm quần vậy con Mày lại lô đề bài bạc sao Tôi khổ quá mà Được đứa con tí suốt ngày ăn rồi lô đài cá bạc. Đạt tức quá quát lại. Mẹ im đi, con bị mất ngủ chứ có phải bài bạc gì đâu. Mới về nhà đã cảm giác. Nói rồi, hắn đi vào trong phòng riêng của hắn, đóng cửa cái rầm một cái, nằm lên trên giường ngủ đến chiều tối mịt mới dậy. Hắn dậy tắm rửa một cái xong xuôi đã hơn 7 giờ tối. chật nhớ lời mời ăn tối của mụ chuẩn, hắn tìm bộ đồ gọn gàng mặc vào, xỏ thêm đôi lì rồi đi mất. Mẹ hắn gọi với theo. "Không ăn cơm đã rồi đi à?" Hắn trả lời cộc lốc. "Có người mời ăn lẩu rồi. Con về rồi qua xưởng luôn." Đạt lững thững đi bộ tìm tới nhà mụ chuẩn. Dạo này đạt ăn đập nên mụ cũng kiếm được chút ít cháo nên súng sính tiền bạc. Nhà Mụ cách nhà Đạt gần một cây số. Đến trước cổng thì nhái giọng kêu lên. "Em Chuẩn ơi, con nhà không? Ra mở cổng cho anh này." Mụ Chuẩn ngồi trong nhà đang đợi Đạt đến, nghe đứa nào nó gọi éo éo như vịt mắc cổ, mụ đứng dậy ra xem, vừa đi vừa chửi. "Tiên sư nhà đứa nào trêu tao đấy?" Vừa ra đến cổng thì nhìn thấy đó là Đạt. Mụ chưa kịp nói gì thì Đạt lên tiếng. Chà, chửi tôi hả? Vậy thôi tôi đi về nhé. Mụ vội vàng giữ tay Đạt. Ê, ê, chú Đạt. Chú cứ từ từ. Chị tưởng đứa nào nó chêu chị. Thôi đi vào nhà. Chị dọn nãy giờ rồi chờ chú qua đấy. Sợ chú không qua hay chứ. Thôi mời chú vào nhà. Đạt theo mụ vào nhà. Lần này Lần lần thứ tư đạt vào nhà mụ chuẩn. Mụ chưa trọng nên chỉ có một mình. Trên nhà mụ đã chuẩn bị một nồi lẩu mắm to bự, còn có hơn chục lon bia lạnh để sẵn ở đó. Mụ chuẩn nói: "Vào ngồi luôn chứ chú đạt, có hai chị em mình thôi, ăn uống tự nhiên nhé." Mụ khui bia đưa cho đạt một lon, gắp miếng mồi trong nồi lẩu ra bỏ vào trong bát cho đạt, xong mụ nói: Mấy hôm nay nhờ phước của chú cho chị được thâm lây. Nay nấu nồi lẩu mời chú đây. Chị cảm ơn chú nha." Đạt cười nói. "Có gì đâu mà khách sáo vậy chị. Ai chứ thằng Đạt này không có buồn xỉn đâu, chị cứ yên tâm đi." Hai người ngồi ăn lẩu uống bia, đến khoảng 10 giờ đêm thì cả Đạt và mụ chuẩn đều say rồi. Giờ Đạt líu lưỡi Không thèm kêu mụ chuẩn là chị nữa. Dạ, anh anh em em ngọt sớt. Mụ chuẩn con leo beo. Anh đạt à. Em thích anh lắm rồi đấy. Này, có dám ở lại đây với em không? Đạt bây giờ đã say, mắt nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Nghe mụ chuẩn nói xong, hắn đớp lại ngay. Có cái gì mà không dám chứ? Em có dám ngủ với anh không ấy chứ? Mộ Chuẩn vịn vào ba tường đứng dậy, đi qua phía Đạt đang ngồi, rồi Mộ ngồi luôn vào trong lòng Đạt, mắt lả lướt, miệng nói: "Rồi, qua rồi, thì anh làm gì em đi." Hai người say trong đêm thanh vắng, Đạt bế tóc Mộ Chuẩn đi vào trong căn buồng của Mộ, chân đi loạng choạng mấy lần xém té. Và đến giường, hắn thả Mộ cái bụp ngay giường. Lần mò trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ chiếu ra, hai người lao vào nhau như hai con thiêu thân lao vào lửa. Song xuôi, hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Đến tầm hơn 2 giờ sáng tỉnh dậy, thấy trong người khát khô cả cổ, mắt nhắm mắt mở, đạt định đầy mụ chuẩn ra để đi uống nước thì cảm thấy cánh tay ướt ướt mà nóng ẩm. Đạt từ mồ hôi, lấy tay xoa xoa lên trên mặt một cái, Một mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên ngay mũi Đạt. Đang giữa say giữa tỉnh, Đạt nhìn qua cánh tay của Đạt rồi nhìn sang mụ chuẩn đang gối bên cạnh, làm gì còn có mụ chuẩn xinh đẹp nữa. Một cái xác máu đang chảy ra từng dòng. Cái khuôn mặt ấy chính là mặt của Tân, khuôn mặt đang nhìn lại Đạt, cái mặt còn nở nụ cười móng me nhìn về phía Đạt rồi nói: Ông tao có sướng không? Bấy giờ thì đạt hét lên: "Đừng đừng mà, đừng dọa tôi nữa. Tôi xin anh đấy, anh Tân ạ. Xin anh đừng về dọa tôi nữa. Tôi sẽ mua tiền vàng đốt cho anh." Vừa nói, đạt vừa tụt lùi ra cửa, còn sắc Tân thì giống như một con robot tiến tới, miệng liên tục nói: "Chả mạng lại cho tao. Chả mạng lại cho tao." tạo giết mạnh. Trên tay Tân vẫn cầm một con dao bảo, càng tiến đến, Đạt càng lùi lại. Bỗng Đạt nói: "Giết anh là tôi sai, xin anh tha cho tôi. Tôi ăn năn hối lỗi lắm rồi." Tân vẫn đi tới. Đạt bây giờ đã lùi đụng vào bức tường ở trong phòng. Bóng Tân lao đến, đâm con dao vào ngay cổ Đạt. Đạt hét lên: Không, không, không được giết tôi." Đạt đứng đó, mắt nhắm lại cứ xô xô tay về phía trước, như đỡ lại bóng bên tai vang lên tiếng mụ chuẩn. "Anh Đạt, anh Đạt, anh tỉnh lại đi. Em đây, em chuẩn mà. Có chuyện gì vậy?" Bấy giờ Đạt mới mở mắt ra, mụ chuẩn đang đứng trước mặt, trên người chỉ khoác mỗi cái chăn, Đạt hỏi: À, anh mơ ngủ thôi. Nãy giờ em có nghe anh nói cái gì không? Mụ chuẩn từ lúc nghe Đạt la lên tên Tân là mụ đã biết Đạt giết Tân, nhưng bây giờ không dám nói ra. Còn Đạt thì hắn nghĩ mụ chuẩn đã biết, tuy nhiên hắn không dám hỏi lại một lần nữa. Mụ chuẩn nói: "Không, em không nghe thấy cái gì cả. Em chỉ nghe anh la hét thôi chứ, có gì đâu anh?" đặt giả bộ ho một cái, rồi đi ra ngoài uống nước, xong rồi lại quay vào nhà ngủ tiếp. Trong lòng hắn rất lo lắng, Mụ chuẩn đã biết tội ác hắn gây ra. Suy nghĩ một hồi, rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn về phía Mụ chuẩn, mụ nghe toàn bộ miệng đạt nói ra hắn giết Tân, nhưng mụ lỡ ăn nằm với hắn rồi. Giờ trong lòng mụ đang cao xé, nên báo công an hay là im lặng? có khi nào hắn mơ ngủ nên nói vậy thôi. Mụ cứ suy nghĩ rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm khi trời mới vừa tò mò, tiếng gà gáy râm ran là đạt tỉnh ngủ rồi. Hắn dậy nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng rồi. Hắn lồm cồm ngồi dậy đi về. Mụ mụ chuẩn thấy vậy nên hỏi. Sao phải sớm vậy anh? Đạt không trả lời. Mụ cứ lếu xéo một bên, nào là ăn tôi rồi bỏ chạy. Đạt tức quá, quát lại. Không và, để sáng người ta thấy tôi ở trong nhà mụ thì họ đồn cho hả? Mụ còn thích gì nữa? Bấy giờ mụ mới im lặng, dậy mà cõng cho Đạt ra về. Trước khi Đạt về, mụ còn dặn theo. Chiều nhớ ra ghi đại cho em nhé, Cưng. đặt lầm lũi đi về xưởng mắm. Về đến cổng thì hắn khựng lại, hắn lại sợ phải vào trong xưởng vì trời con nhá nhiem tối chưa sáng hẳn, đành ngồi trước cổng đợi trời sáng rồi vào. Tối ngủ được một giấc nên hôm nay hắn đi thăm mấy cái trại mắm ù từ lâu. Đi đến chỗ cái trại chứa xác tân thì hắn lại dùng mình một cái không biết trải xôi đất khiến làm sao, hắn lại đưa tay ra Sa nhanh nắp cái vại đó ra xem, xác tân đã thành mắm chưa. Nhưng khi vừa mới mở ra, một mùi thối lại xông lên nồng nặc, khiến cho Đạt ôm bụng nôn thốc nôn tháo, vội vàng đóng cái nắp lại. Hắn chạy một mạch vào trong nhà. Hắn giận lòng từ mai sẽ không bao giờ mở cái vại đó ra nữa. Kiều hắn ra, Mộ chuẩn làm vài điểm lô lại chúng. Nhưng hắn ghi có ít, ngồi tám chuyện đưa đẩy với mụ chuẩn mãi rồi hắn mới về. Tối đến, hắn đi qua nhà ông bán bún giờ hôm qua. Hôm nay đạt đến để lấy lá bùa ông ta hứa xin cho đạt. Vừa đến cổng thì đạt gặp ông ấy đi đâu về, đạt liền chào. Chào bác tốt, bác đi đâu về đấy? Ông chủ quán bún tên Tốt, nghe thấy đạt chào ở phía sau bèn quay lại, thấy đạt Lão reo lên rồi nói: "À, chú đạt đấy hả? Anh vừa đi chùa về. Nào, vào trong nhà anh làm vài ly rượu đã. Anh có xin bùa cho chú rồi đây." Đạt theo ông tốt vào trong nhà. Ông ta lấy rượu và mời ra mời Đạt. Khi ngà ngà say, Đạt xin phép ra về. Ông ta lấy trong túi áo ra một cái lá bùa màu đỏ, trên còn viết vài chữ bằng mực đen rồi dặn Đạt: chứ cứ bỏ trong người, khi nào cũng phải giữ ở bên mình cẩn thận, bỏ ra khi tắm là được rồi. Đạt cảm ơn rối rít rồi ra về. Đêm nay, khi đi ngủ Đạt giữ khư khư lá bùa ở trong túi áo ngực, hắn hy vọng lá bùa có thể ngăn cản được tân không quấy phá hắn nữa. Thế là yên tâm chìm vào trong giấc ngủ say. Đến sáng giật mình tỉnh dậy, hắn rất vui mừng vì tác dụng của lá bùa Tối qua hắn không bị mơ những cơn ác mộng nữa. Hắn vội vàng đi vệ sinh cá nhân xong, rồi đi thẳng ra quán bún của ông Tốt. Vừa thấy đạt mặt mày tươi tỉnh đi ra, ông ta lên tiếng. "Chào chú đạt nhé. Nay mặt mày tươi tỉnh hẳn ra." "Tối qua ngủ ngon lắm hả chú em?" Đạt cười rồi trả lời. "Vâng, tối hôm qua em ngủ ngon lắm anh." Em cảm ơn anh nhiều nhé. Anh cho em tô bún chân giò đi. Ông tốt cười nói: "Ôi dạo chú em cứ khách sáo làm cái gì. Anh em cùng làng, giúp đỡ nhau thôi. Ngồi đấy đợi anh tí, anh làm đồ ăn cho." Đạt vừa ăn vừa trò chuyện với ông tốt. Bỗng từ xa xa có hai người công an đi vào quán, tiến tới phía Đạt, vì trong quán chỉ mới có mỗi mình Đạt Đạt thấy thế thì giật mình thòn thót. Hắn nghĩ công an tới bắt hắn. Hắn thủ thế. Chuẩn bị chạy thì một người công an lên tiếng. Chào anh. Chúng tôi ở trên huyện xuống. Đang tìm nhà anh Tân chuyên cho phay nặng lãi. Anh có biết không? Chỉ giúp chúng tôi với. Đạt chưa kịp nói. Thì ông Tốt đã chen vào. Cứ đi thẳng con đường này tầm 500 mét nữa là đến. Nhà nó có cái biển cho vay tiền ở bên phải đường đấy. Hai người công an cảm ơn ông tốt rồi đi mất. Đạt vẫn ngồi đó, lo lắng vô cùng, có khi nào công an xuống để điều tra Tân mất tích hay không. Sau khi đạt gặp hai người công an tìm nhà Tân, thì tâm trạng của hắn khá bất ổn, nhấp nhổm ngồi không yên. Hắn ăn vội ăn vàng tô bún sọ rồi chạy về xưởng mắm. Thay quần áo, rồi mong men đi qua nhà Tân hóng xem có chuyện gì. Khi Đạt vừa mới đến, cũng là lúc Khải và đàn em của hắn xuất hiện. Hiện tại, hắn cũng muốn xem công an tìm Tân có chuyện gì. Người tập trung hóng chuyện trước cửa nhà Tân cũng khá đông. Đạt nghe phía trong, công an đang hỏi bố mẹ của Tân. Xin hỏi hai bác, Tân nhà bác đã đi khỏi nhà bao lâu rồi? đang định lén lỏi vào phía trong nghe ngóng thêm thì lại nghe thấy người công an nói: "Chúng cháu trên huyện về, có người nặc danh báo anh Tân nhà bác liên quan đến cho vay tín chấp, vay nặng lãi." Đạt chỉ nghe được như vậy, rồi đông người quá không vào được. Tầm khoảng 1 tiếng sau, có thêm một xe công an đến. Đạt thấy họ khiêng lỉnh kỉnh, nào là két sắt và một sấp giấy tờ từ trong nhà Tân đi ra. khai thị kêu đàn em của hắn rút đi. Có lẽ lần này hắn phải ngậm đắng mất 5 tỷ rồi. Khi ra hắn chạm mặt Đạt, hắn gọt nói: "Chú Đạt cũng hóng chuyện nhỉ? Có rảnh ra quán bia, làm vài chai anh em mình giải sầu không?" Đạt sợ ra đó có chuyện gì lỡ miệng thì khổ, nên hắn xin phép không đi. Hắn lủi thủi đi về xưởng mắm. Dạo gần đây hắn có tiền nên hắn đã trả nợ được rất nhiều. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có một ý nghĩ, đó là ôm số tiền còn lại, chạy trốn đi một nơi xa để không có ai tìm được hắn. Hắn cứ mãi suy nghĩ như vậy, rồi hắn đi về nhà lúc nào không hay. Bữa trưa tranh thủ ra chỗ mụ chuẩn, ngồi một lúc rồi hắn mới về nhà. Đêm tối, hắn rất là yên tâm vì có lá bùa của ông tốt cho. Hắn cứ thế mà nằm ngủ ngon lành. Dường như hắn quên luôn ở trong xưởng mắm của hắn, có một cái xác đang trong vại mắm. Xưởng mắm của Đạt dạo gần đây tự nhiên cũng có nhiều người tìm đến kết nối làm ăn. Đạt cũng bận tối mặt, suốt ngày cắm mặt ở vại mắm không có thời gian qua ghi đè ở chỗ Mộ chuẩn. Thời gian trôi qua khoảng 10 ngày, có một hôm buổi chiều hắn rảnh nên đi ra ghi đè ở chỗ Mộ chuẩn. kể từ ngày ăn nằm với nhau xong, hai người thay đổi cách xưng hô, Mộ Chuẩn cứ xưng anh anh em em ngọt xớt ra. Đạt thấy Mộ An Mặc bắt đầu trưng diện hơn, tô son nhẹ, ăn mặc gọn gàng không luộm thuộm. Hôm nay Mộ Chuẩn vừa mới thấy Đạt thì ho hởi anh Đạt, tối nay đến nhà em ăn cơm nhé. Nhớ đến đó em chờ. Đặt nghe mộ nói xong cũng ngậm ờ, lững thững đi bộ về xưởng. Hắn suy nghĩ xem có nên đến nhà mộ chuẩn hay không. Cái quan hệ của hai người hiện tại là cái gì? Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định đi đến nhà của mộ chuẩn. Hắn muốn xác định mối quan hệ chắc chắn giữa hắn và mộ. Thế là hắn ra tiệm vàng, tìm mua một cái lắc tay, bỏ vào trong cái hộp gói lại. ăn bận quần, quần áo sơ mi như một tên lãng tử. Vừa đi vừa huýt sáo, đến trước cửa nhà Mụ Chuẩn, Đạt kêu lên: "Con chim chíp bé nhỏ của anh đâu rồi? Ra mở cửa cho anh nào." Mụ Chuẩn từ trong nhà nghe tiếng gọi trêu chọc của Đạt thì ngồi trừ đọc lên: "Gớm, đĩ bởm nó vừa thôi. Không sợ người ta cười cho là lái máy bay hạng nhẹ hả?" vừa nói, vừa đi ra mà cầm cho Đạt. Trời chập choạng tối, ánh đèn không chiếu rõ lên trên khuôn mặt mụ chuẩn. Đạt nhìn vào lại giống như Tân đang đứng trước mặt vậy. Mụ chuẩn đã mà còng, thấy Đạt đứng ngẩn ngơ liền quát lên. Có vào không để bà còn biết được, đừng như chả rắm thế hả? Đạt giật mình vội vàng nhìn lại, mụ chuẩn hôm nay sao đẹp lạ lùng. Mộ Chuẩn vừa đóng cổng cũng là lúc Đạt ôm Mộ từ phía sau, bên tai thì thầm vài câu đưa tình. Anh nhớ em quá, con chim bé nhỏ của anh à. Mộ Chuẩn sướng quá, cứ để im như thế cho Đạt ôm. Bỗng bụng Đạt kêu réo lên, biết là đói bụng nên Đạt thả Mộ Chuẩn ra. Hai người dìu sát nhau đi vào trong nhà. Bên trong nhà trên chiếc bàn ăn Mộ Chuẩn đã chuẩn bị một mâm cơm với đầy đủ đồ ăn thức uống. Hai người ngồi vào bàn. Trên bàn có sẵn một chai rượu vang đỏ. Mộ Chuẩn rót ra hai cái ly, hai người nhìn nhau nở một nụ cười âu yếm. Hóa ra ranh giới giữa tình yêu nó chỉ cách bởi một đêm trên giường chiếu ư? Đặt vừa nhâm nhi ly rượu vừa nghĩ. Sau khi uống xong ly rượu, Đạt sực nhớ đến cái vòng tay lúc chiều vừa mua, hắn móc trong túi ra nói với Mộ Chuẩn: "Em nhắm mắt lại đi, anh có quà muốn tặng cho em đây." Mộ Chuẩn cũng nhắm mắt lại, đạt lấy cái vòng tay rồi xỏ vào tay cho Mộ, xong xuôi, hắn nói: "Được rồi, em mở mắt ra đi." Mộ Chuẩn mở mắt ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng vàng trên tay. từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng trải qua vài mối tình nhưng chưa có mối tình nào tặng quà cho mụ cả. Mắt mụ đỏ hoa vì xúc động. Bữa cơm bò sở, hai người cứ nhìn nhau như vậy không nhịn được nữa. Mụ chuẩn đứng dậy đi qua phía Đạt, sa vào trong lòng Đạt rồi nói: "Em cảm ơn anh, em vui lắm, em hạnh phúc lắm. Chưa có ai cho em niềm vui như anh cả." Mụ nói xong, rồi hai đôi môi lại dính liền vào nhau. Cơm cũng không thèm ăn. Đạt nghĩ trong lòng, sao hôm nay Mụ chuẩn nhìn có vẻ hơi khác lạ, nhưng mà hắn không biết khác lạ ở chỗ nào. Chỉ là cảm nhận được trong lòng. Tuy nghĩ như vậy, nhưng thấy Mụ chuẩn nhiệt tình quá, Đạt cũng kệ. Đạt bế tóc Mụ chuẩn lên đi thẳng vào trong phòng ngủ của Mụ. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ, hai người hôn nhau ngấu nghiến. xằng xé cào cấu nhau, quần áo bay la tả. Cuộc mây mưa chóng vánh đi qua, Đạt nằm ôm mụ chuẩn và có một điều hắn đã sai lầm, đó chính là không cười trước bùa ông tốt xin cho. Trong lúc mây mưa, hắn đã vô tình làm ố uế nó. Đến nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, thì Đạt giật mình tỉnh dậy vì bị nhột nhột trên mặt. Hắn chưa mở mắt, miệng nói: "Sao em không ngủ đi?" để im cho anh ngủ đi cục cứng. Cái tay đó vẫn không ngừng xoa mặt Đạt. Bỗng Đạt có cảm giác khác lạ, vì tay Mụ Chuẩn cũng từng vuốt mặt Đạt mấy lần nhưng không thô ráp như bây giờ. Hắn vội vàng mở mắt nhìn qua bên cạnh, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ không phải Mụ Chuẩn nằm bên cạnh hắn mà là Tân. Khuôn mặt máu me đỏ lồm chảy ròng ròng đang nhìn Đạt như trêu ngươi. Đạt giật mình tung tay, đấm túi bụi lên trên mặt của Tân, vừa đấm vừa quát. Đi chết đi, mày đi chết đi. Tân cứ nằm đó chịu đòn, rồi hắn cười lên khẳng khắc. Mày tưởng, con la bùa, ta không làm gì được mày sao? Tân nói xong, thì còn cười đùa như muốn chọc tức Đạt. Đạt tức run người. Hắn không đấm nữa mà lấy tay bóp cổ Tân, có bao nhiêu sức lực, hắn đều lấy ra như muốn bóp nát cái cổ của Tân vậy. Tuy nhiên khi hắn đang điên máu lên thì phía dưới có cánh tay cứ vỗ vỗ vào tay đạt. Hắn nghe cả tiếng khặc khặc ú ớ rồi im mặt. Vội vàng buông tay ra nhìn lại, Mộ Chuẩn đang nằm sụi lơ ra giường, nước mắt, nước mũi và máu túm lum cả khuôn mặt. đặt giật mình, vội lấy tay đưa lên trên mũi của mụ chuẩn. May quá, vẫn còn thấy hơi thở. Hắn vội vàng lần mò bật điện lên, chạy đi tìm dầu, lục tung cả nhà lên mới tìm ra. Hắn lấy khăn lau mặt mũi cho mụ, xoa dầu cho mụ. Mặt mụ chuẩn bây giờ không khác gì con lợn lạp mấy, bị đạp đẫm cho mấy cái thâm đen sưng từng cục lên. Đạt lay mãi mụ mới tỉnh. Vừa mới tỉnh lại, mụ khóc um lên. "Trời ơi, anh muốn giết tôi à? Anh muốn giết tôi có đúng không?" Vừa nói, mụ vừa ho lên khụ khụ, khóc lóc rất thảm thiết. Đạt vừa dỗ vừa xin lỗi và giải thích rằng lúc nãy hắn bị mơ ngủ, hắn mơ thấy ác mộng. Mụ chuẩn đã ngừng khóc, nằm quay lưng vào trong. Đạt biết mụ vẫn còn giận Nằm xuống Lấy tay ôm lấy mụ Rồi đạt ngủ quên lúc nào không hay Sáng ngày hôm sau Khi vừa mờ sáng Đạt đã dậy đi về Mụ chuẩn vẫn còn giận Không thèm nói năng gì Bất lực trước cơn giận của mụ Đạt tất theo đi về sường mắm Mở cửa đi vào trong giường Hắn nằm nghĩ Vì sao cái lá bùa mất tác dụng Đạt mới nghĩ ra Hóa ra hắn làm ô uế lá bùa mất rồi. Định bụng ra nhà ông Tốt để nhờ ông ấy xin lại giúp đạt lá bùa khác. Nghĩ là làm, hắn bật dậy đi ra quán bún của ông Tốt. Này quán khá là đông nên hắn chọn một bàn gần quầy phục vụ. Ngồi ăn lai rai tô bún giò và ly rượu chuối hột. Hắn đợi mãi mới vãn khách. Hắn liền gọi ông Tốt. "Bác Tốt ơi, bác rảnh chưa?" Lại đây em nhờ tí. Ông chủ lúc này hết khách. Không bận nữa. Nên lấy thêm một ly rượu ra. Ngồi nhâm nhi với Đạt. Lão vừa ngồi vừa nói. Sao thế chú Đạt? Ngày có chuyện gì hay sao mà. Mặt chú căng thẳng như vậy. Bác. Bác khi nào đi chùa thì. Xin lại cho em lá bùa với. Tối qua em đi tắm. Em sơ ý quá. Đeo trên người. Bây giờ. Bây giờ. nó bị hỏng mất rồi ạ. Ông tốt nghe Đạt nói thì lên tiếng ôi giào. Anh tưởng chú có chuyện gì? Xin bùa thì nhanh không mà. Có chuyện gì khó khăn đâu. Đạt trả lời. Vâng, vậy thì anh có đi thì đi sớm rồi nhớ xin giúp em lá bùa nhé. Em trông chờ vào nó cả đấy. Hôm qua em làm hỏng lá bùa, cả đêm lại mơ ác mộng. không tài nào chợp mắt được. Chú có làm gì trái lương tâm hay không mà sao cứ mơ ác mộng suốt vậy? Nghe ông tốt hỏi thì mặt đạt như tái mét đi, xong hắn vội vàng lướt qua chuyện khác. "Bác nói thế là như thế nào? Em quy ẩn giang hồ từ lâu rồi, giờ em làm ăn chân chính, anh cũng nhìn thấy mà, có phải không?" "Cớ sao?" Bác lại Nội đẳng em làm cái chuyện trái lương tâm. Ông tốt nghe Đạt nói lại như vậy thì cười trừ, tay nâng chén rượu lên. Thôi thôi, bỏ qua. Hôm sau anh đi lên chùa, anh lại xin cho chú hai cái mật phòng thân. Đạt nghe ông tốt nói vậy thì vui như mở cờ trong bụng, miệng rối rít cảm ơn ông tốt. Vâng, như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh nhiều nhiều nha. Đạt nói xong, hai người ngồi đó nhâm nhi thêm vài ly rượu, rồi Đạt chào tạm biệt ông tốt ra về. Trong lòng hân hoan, Đạt lững thững đến nhà mụ chuẩn. Gọi cửa mãi, mụ cũng không có ra mở cổng. Bất lực, Đạt đi bộ về nhà xưởng, định bụng ngủ một giấc rồi chiều ra ghi đè, rồi tiện thể làm lành với mụ chuẩn. Đạt ngủ một giấc thật say, đến chiều thì giật mình tỉnh dậy. Hắn xem đồng hồ, vẫn còn kịp giả ghi đệ. Lật đất chạy ra tới chỗ Mụ chuẩn hay ghi đệ thì đã thất vọng. Hôm nay Mụ chuẩn không có ra đó để ghi đệ. Chẳng có lẽ Mụ vẫn giận đạt chăng? Đạt lại đến nhà Mụ chuẩn xem sao. Nhưng làm cho đạt thất vọng là Mụ chuẩn không có ở nhà. Hắn đi về nhà trong lòng vô cùng buồn bực. Chuyện không có gì mà Mụ chuẩn cư xử quá đáng quá. Hắn cứ ngồi ấm ức, nhịn cả ăn đến lúc ngủ quên. Đêm đó Đạt bị tân dọa cho đái cả gia quần. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy tâm trạng dối bời. Hắn lại nghĩ ngay đến mụ chuẩn, nhưng làm cho hắn vô cùng thất vọng là mụ không có ở nhà. Bẵng đi một tuần, Đạt quanh quần với công việc ở sườn mắm, lâu lâu qua nhà mụ chuẩn xem nhưng không có gặp mụ. cả tuần nay, lòng hắn như ngồi trên đống lửa. Bỗng một buổi chiều muộn, đang ngồi trong sương mắm uống rượu thì có một người tìm đến, đó là Mụ Chuẩn. Mụ đi thẳng vào ngồi xuống bàn của Đạt đang ngồi. Đạt vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm lấy Mụ. "Chuẩn, Chuẩn, em đi đâu mà cả tuần tránh mặt anh thế?" Mụ Chuẩn cứ để cho Đạt ôm như vậy, rồi mụ đấm túi bụi vào trong lưng Đạt. "Tại anh đấy, anh đền cho tôi đi." Nói rồi, Mộ lấy trong túi ra một tờ giấy siêu âm ném cho Đạt. Đạt chưa biết chuyện gì, cầm tờ giấy lên xem, mắt Đạt như hoa lên. Nội dung tờ giấy siêu âm đấy là Mộ chuẩn đã có thai. Đạt dụi mắt mấy lần, rồi quay qua Mộ chuẩn hỏi: "Thật à em? Đây là con anh à?" có thật vậy không? Mụ bỗng quát lên lồng lộn. Thế mày nghĩ tao đi ngủ với thằng khác hả? Đạt tính quát lại thì nghĩ mụ đang bao bì nên thôi, nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh xin lỗi, em đừng có giận anh mà, ngoan anh thương. Cả tuần nay em đi đâu vậy? Mụ nhìn hắn rồi trả lời. Ở trong nhà chứ đi đâu. Con người không biết thôi. Thấy khóa cửa ngoài là đi về. Đạt gãi gãi đầu. Vậy là hắn qua nhà mụ, đều bị mụ ngồi ở trong nhà nhìn thấy hết. Tuy nhiên mụ giận hắn cái vụ hắn đánh mụ, nên mụ không ra mở cổng cho hắn. Đến hôm nay, biết tin có bầu, nên mụ mới chủ động qua tìm Đạt. Hai người trò chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Sau đó Đạt gợi ý muốn mụ ở lại xưởng cùng với lão. Dù gì cũng có bầu rồi, mặc kệ hàng xóm dị nghị, hắn cũng không sợ. Cứ thế thời gian trôi qua. Ngày Mụ chuẩn báo với hắn có bầu cũng qua đi được tầm hơn nửa tháng. Nửa tháng này, hắn giống như sống giữa chằn gian và địa ngục vậy. Lá bùa hắn nhờ ông tốt xin thì ông ấy vẫn không xin được. Mấy này làm ăn không được thuận lợi, mắm làm ra bán không được, chất một đống. Mụ chuẩn thì về xưởng của hắn ở lại. Có một hôm, Mụ mới thắc mắc Mấy hôm rồi, hôm nay mụ mới dám mở miệng hỏi Đạt. Mà anh Đạt này, anh nói thật cho em biết đi. Có phải anh làm điều gì đó sai trái, có lỗi với ai không? Sao đêm nào em cũng thấy anh mơ ác mộng thế? Đạt nghe chuẩn nói, thì giật bắn người lên. Miệng lắp tắp, nói không ra lời. Sau đó hắn bình tĩnh lại. Vơ vẩn. Em cứ suy nghĩ linh tinh làm cái gì? Anh có làm gì bậy bạ đâu mà em cứ lo như vậy. Mụ chuẩn nhìn hắn rồi bắt đầu mắt đỏ hoe, rồi mụ khóc. Đến bây giờ anh còn giấu em à? Anh đã giết người có đúng không? Anh giết thằng Tân cho vay lãi đúng không? Cái hôm đầu tiên anh ngủ ở nhà em, anh mơ ngủ, anh đã khai ra hết rồi. Em nghe thấy hết. Nhưng mà em muốn chứng minh anh thừa nhận. Bây giờ chưa cưới hỏi gì, nhưng cũng như vợ chồng. Có gì mình cùng phải chia sẻ chứ. Đạt lắp bắp rồi bất chợt hắn như con thú hoang lao lên bóp cổ Mộ Chuẩn đè xuống giường, giống như muốn giết chết Mộ tại chỗ vậy. Mộ bị bất ngờ, lấy tay đập vào tay hắn mong hắn thả ra. Mộ khó thở, sức Mộ không tài nào bằng sức của Đạt được. Đạt đang trong cơn say máu, hắn muốn giết tất cả những ai phát hiện ra tội ác của hắn. Tuy nhiên, hắn bỗng giật mình, thả tay mụ chuẩn ra. Mụ đang mang trong mình đứa con của hắn. Hắn không thể nhẫn tâm như vậy được. Đạt vừa thả tay ra, mụ chuẩn ngồi đó ho lên từng hồi, khóc bù lu bù loa, miệng không ngừng kêu than. "Anh, anh giết mẹ con tôi đi. Anh, anh giết bịt miệng đi." Sao lại tạt tay ra làm cái gì? Anh giết đi. Giết tôi đi. Mụ nói rồi, còn dẫn người lại phía đàt. Lúc này hắn không biết phải làm sao, đành ngồi im cho mụ làm sao thì làm. Khóc xong mụ đi ngủ. Trước khi đi, mụ còn nói với hắn một câu. Anh đúng là là cái đồ máu lạnh. Tôi không ngờ anh độc ác như vậy. Trên tay anh dính máu bao nhiêu người rồi? không đợi đạt trả lời, mụ lấy túi sách rồi bỏ về nhà mụ, mặc cho đạt ngồi thẫn thờ ở đó. Hai ngày sau, đạt không thấy mụ chuẩn đâu cả, đi đâu đạt cũng lo sợ công an ập đến bắt hắn. Giờ hắn như một kẻ điên vậy, gặp ai cũng nhìn chằm chằm. Tối hôm đấy mụ chuẩn qua xưởng của hắn, không biết vì sao, bên tai của đạt cứ có một giọng nói vang lên vang vẳng. "Siết nó đi." Giết nó bịt ở mối đi Hắn dù mụ chuẩn Ngủ ở lại Sau khi mụ ngủ say Đợi nửa đêm Hắn tàn ác Dùng dây xiết cổ mụ chuẩn Mụ bị ngạt thở tỉnh dậy Thấy đạt đang xiết cổ mình Mụ đạp tay đạp chân loạn xạ Nhưng rồi dần dần mắt mụ mở đi Mụ không thở được Rồi dần dần sụi lơ ra Hai bên khóe mắt Còn có hai dòng lệ ấm nóng cháy ra Mụ chết mắt không nhắm được Mắt còn trợn trừng trừng lên Như căm thủ lắm Đạt ngồi đó nhìn sát mụ chuẩn Miệng hắn cứ lầm bầm như một người điên Tôi Tôi Tôi lại giết người rồi Tôi lại giết người rồi Nói xong Hắn cứ ngồi đó nhìn sát mụ chuẩn Hết khóc rồi lại cười Hết nằm rồi lại ngồi Hắn ngồi đó nhìn xác Mụ Chuẩn lạnh dần. Mụ chết thật rồi. Chết mang theo cả đứa con của hắn. Hắn thức trắng đêm đó, nhìn xác Mụ Chuẩn cứng đờ ở trên giường. Sáng hôm sau, hắn vẫn nằm trên giường, ôm xác Mụ Chuẩn và trong lòng miệng thú thì Anh xin lỗi em. Bố xin lỗi con. Ai bảo em biết được những chuyện không nên biết. Đừng có trách anh. Anh không muốn đi tụ. Tối đó đã trải khuya hẳn, hắn lại xử lý xác của Mộ Chuẩn y như xác mà lúc hắn xử lý xác của Tân. Hắn phân xác Mộ gia thành nhiều mảnh nhỏ, rửa sạch rồi bó và vại, bỏ muối ướp thành mắm. Hắn làm thành thục, nhanh nhẹn, dứt khoát, giống như xẻ thịt một con cá chứ không phải là một con người. Đúng ra là một người như hai mã Song Suê miệng hắn còn lẩm bẩm. Em và con nằm ở đó, đó nha. <cười> từ mai không có ai biết được tội ác của ta nữa rồi. Đạt như người điên cứ cười lên như vậy. Đặt tưởng rằng tội ác đó của Đạt vĩnh viễn không có ai nhòm ngó thì hắn đã sai hoàn toàn. Kể từ ngày Đạt giết Mộ Chuẩn giống như hắn gặp phải một vật đen, làm gì cũng đen. Hắn đâm ra say xỉn suốt ngày. Và điều đen nhất của hắn là trong một lần đi nhậu về khuya cách cái ngày hắn giết mộ chuẩn được 10 ngày, hắn bị tai nạn ở ngoài quốc lộ, khi đang sang đường, tài xế ngủ gật, tông trực diện vào đạt, kéo lê hắn ở dưới gầm rồi bỏ chạy. Trong đêm tối không có ai biết, đạt nằm thoi thóp ở đường, nhìn từng chiếc xe cán qua thân thể mình. Trước khi chết, Đạt thấy mụ chuẩn và Tân đứng phía xa nhìn lại hắn. Miệng họ cười mãn nguyện. Sáng ngày hôm sau, người đi đường phát hiện còn cái đầu của Đạt lăn vào trong lẻ đường. Còn có một chiếc ví xót lại. Họ tìm đến nhà Đạt. Bố mẹ Đạt khóc than um trời. Đám tang của Đạt diễn ra nhanh chóng. Xác Đạt không chọn vẹt vì bị xe cán qua, nát hết và kéo lê đi. 3 ngày sau, khi mà Đạt đã chết, công an nghi ngờ sự mất tích của Mụ Chuẩn và Tân có liên quan đến Đạt vì có người thấy Mụ Chuẩn lần cuối là vào xưởng mắm của Đạt. Công an phong tỏa xưởng mắm, khám xét từng ngóc ngách, từng centimet đất một. Và cuối cùng, nơi họ khả nghi nhất chính là hai cái vại mắm bởi hai vại mắm được đánh dấu và giải vôi xung quanh. Khi họ mở ra, vô cùng giật mình bởi ở trong hai cái vải mắm đó là hai sát người đang phân hủy. Qua khám nghiệm nhanh, đó là sát của Tân và Mụ Chuẩn. Kết thúc câu chuyện và kết thúc tội ác của Đạt. Vậy là câu chuyện tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện sau. Xin chào.